Bà nội ngay lập tức gọi điện cho Thành đến khám Cả nhà lúc này đứng quay kính xung quanh Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của bé Xu Đào ngồi nhìn chăm chú Thành khám cho con bé Cô lo sợ đến mức quả tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Một lúc sau, Thành mới nói May mắn là bé Xu không bị nguy hiểm gì đến tính mạng Chỉ cần con bé được nghỉ ngơi và chăm sóc tốt Thì sẽ hồi phục lại mà thôi Nghe được những lời nói đó từ miệng của Thành Đạo mới thở vào nhẹ nhõm. Sau khi bé Xu được bế về phòng nghỉ ngơi Thì tất cả những ánh mắt tò mò Lại dồn về phía cô Cô cảm thấy tất cả mọi người trong nhà Đang rất muốn hỏi cô về chuyện vừa xảy ra Nhưng vì có bà nội ở đây Nên không ai dám lên tiếng Sau khi biết cháu được bình an Bà nội cũng trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày Bà ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, chậm rãi uống ngụm trà, nhưng ánh mắt bà luôn hướng về Đào. Có lẽ bà tự đã theo bà nhiều năm nên hiểu được ý bà. Bà đứng sát gần Đào nói nhỏ. Bà chủ đang chờ mở đó, bà quỳ xuống nhận lỗi với bà đi. Đào khẽ gật đầu, rồi từ từ tiến lại trước mặt bà nội. Cô quỳ xuống, rồi nhỏ giọng. Con xin lỗi bà, xin lỗi mọi người Vì sự bất cẩn của con mà làm bé Xu gặp phải nguy hiểm Vậy là mọi người một phen nhọc lòng rồi Nói ta nghe, đã có chuyện gì xảy ra Tại sao bé Xu lại ở ngay trong vườn chuối mà hai ngày nay bao nhiêu người tìm cũng không thấy uhm, Bé Xu thật là bị nương thi giống Nên người thường mới không thể nhìn thấy được Cũng ai nhà có thi xét lớn Mới có thể trở về Chắc có lẽ ông trời muốn giúp nhà họ phạm đó Lại là nương thi sao Con quỷ đó đáng sợ tới cỡ nào Mà không thầy bà nào dám về đây giúp nhà họ phạm ta chứ Ta đã tìm kiếm đến rất nhiều thầy rồi Mà ai cũng từ chối Đến bác của con cũng tự chối đến đây có phải không Dạ Tại sao lại vậy Con Cô không biết lý do là gì Nhưng con nghĩ có thể là Là Gia đình mình chưa thành tâm Ai, Ta đã chi rất nhiều tiền và đồ lễ Chẳng lẽ như vậy vẫn là chưa đủ thành tâm sao à, Thưa bà Thành tâm nghĩa là có thiện chí Tình cảm xuất phát từ đáy lòng Chứ không phải những thứ vật chất bên ngoài đâu mà Bà kính nghe đứa cháu dâu nói, mà khẽ cười nhạt. Cuộc đời bà chưa bao giờ phải khúm nấm, đi cầu xin ai cả. Mọi chuyện bà đều cho người đi giải quyết bằng tiền. Thế nhưng khi gia đình bà vướng vào những câu chuyện tâm linh, bà rất nhọc tâm. Tuy là trước đây bà không tin về chuyện tâm linh cho lắm. Nhưng khi nhắc đến các sư, các thầy, bà cũng luôn có phần kính trọng. Vì vậy mà đích thân bà tìm đến các thầy cao tay để xin về giúp nhà họ Phạm, nhưng tất cả đều từ chối bà. Một người không am hiểu về tâm linh như bà, quả thật khiến cho bà rối não. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà của bà nữa. Bà dây dây hai bên Thái Dương, cho mệt mỏi nói. À, về phần nương thì ta sẽ cố gắng mời được thầy cao tai về. Để bắt cô ta Còn phần con Con làm sai Nên sẽ phải chịu phạt Ta phạt con bị đánh 20 rồi Đào biết mình sai Nên cô không phản kháng Cô chấp nhận chịu hình phạt của bà Thế nhưng thành từ đâu đột nhiên chạy lại Xin bà giảm hình phạt cho đào. Nhưng bà cương quyết nói Ở nhà này ai cũng như ai Đã làm sai thì phải chịu phạt Nếu ta tha cho con đạo Chẳng phải ta đang thiên vị hay sao Càng là người trong gia đình thì càng phải nghiêm khắc Như vậy mới có thể làm gương cho kẻ khác Và đây cũng là bài học cho tất cả mọi người nhớ rằng Khi làm bất cứ một việc gì Thì phải dành hết tình cảm tâm tư vào công việc đó Tuyệt đối không được chảnh mãn Chỉ một chút sơ suất thôi Cũng có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Từng lời nói của bà tuy nhẹ nhàng Nhưng đầy tính trăng đe Đào sai Chấp nhận chịu phạt Không cần ai phải cầu xin giúp cô cả Như vậy càng làm cô khó xử thêm mà thôi Cô bảo với Thành Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi Nhưng tôi sai tôi phải chịu phạt Dù kể cả bà không phạt tôi, thì tôi cũng sẽ tự phạt bản thân mình mà. Thành nhìn Đạo với ánh mắt đầy xót xa. Anh lặng lẽ đứng ra một góc bất lực nhìn Đạo bị đánh. Chiếc trời mây vung vút quật xuống thân hình mỏng manh, khiến thành thấy nhối ở trong lòng. Nhưng Đạo rất kiên cường, cô miếm chặt môi chịu đựng, chứ không rơi một giọt nước mắt nào. cô gồng mình chịu những nhát roi như trời dán xuống cơ thể sau khi roi cuối cùng quất xuống cũng là lúc cô cảm nhận cơ thể mình bị đông cứng lại các dây thần kinh dường như đã bị tê liệt hết người cô không thể nhúc nhích được cô phải nhờ cái vân và bà tự dìu lên phòng thành cũng cầm hộp thuốc đi theo sau cái vân đưa cô vào nhà tắm giúp cô thay quần áo Nhìn những vết thương trên người cô Mà nó phải kêu lên Giả man quá thâm tím hết lưng của mợ rồi Mợ đau lắm phải không <cười> Mợ vẫn chịu được Mợ đau thì cứ nói đau Việc gì phải trả vào mạnh mẽ vậy chứ Khu mặt đào bỗng trầm xuống Cô bảo Vậy ở đây Mợ chẳng có ai để nương tựa cả Mợ không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem Con em nữa mà, em sẽ luôn đứng về phía mợ Ừm, cảm ơn em Thay quần áo xong Cô được cái vân dìu về giường Nó bảo cô nằm úp xuống Để nó giúp cô bôi thuốc Nhưng Thành đã cầm hộp thuốc tiến lại mà nói Tôi là bác sĩ Để tôi khám vết thương rồi chữa trị như dễ Cái vân liền nhăn mặt Nó công môi lên bảo Cậu là đàn ông Với lại là em chồng nữa Không thể khám cho mợ được Như vậy kỳ lắm Có gì đâu mà kỳ Tôi là bác sĩ mà Đã từng khám cho biết bao nhiêu người Chẳng lẽ bây giờ người nhà bị thương đó, Tôi lại không được khám sao à, Không được không được đâu Cậu đưa thuốc đây để em bôi cho mợ Cô nghĩ việc khử trùng và bôi thuốc đơn giản lắm mà. Giờ mai chảy bị nhiễm trùng Cô có chịu trách nhiệm nói hay không câu nói của thành đánh trúng vào điểm yếu của cái vân nó nghẹn họng không dám trả lời đào liền lên tiếng vết thương cũng nhẹ thôi chắc chỉ cần bôi thuốc là khỏi cậu hướng dẫn cái vân cách khử trùng và bôi thuốc cho tôi là được mà nếu như có chuyện gì xảy ra tôi sẽ tự chịu đào đã nói vậy rồi nên thành dù lo cho cô cũng không muốn làm phật ý cô anh hướng dẫn vân cách khử trùng và bôi thuốc Tuy vậy anh vẫn không yên tâm. Nhìn cái vần lóng ngóng bôi thuốc cho cô mà anh thấy sốt ruột. Anh ngồi trên giường cùng da kim nhưng tâm trí và ánh mắt lo lắng luôn hướng về giường của Đào. Anh không biết được rằng từng cử chỉ và hành động của anh đã lọt vào mắt một người. Ánh mắt ấy dường như đã nhận ra điều khác lạ ở anh. Cái vần vừa bôi thuốc cho Đào Vừa đếm những vết bầm tím trên lưng cô Hai mươi phát trôi Làn ngang làn dọc trướng máu đáng sợ Mỗi khi bàn tay cái vân chạm vào lưng cô Các người cô lại không lên vì đau đớn Cô bấu chặt xuống ra giường Để ngăn không cho tiếng trên rỉ trong cổ họng phát ra ngoài Em đã chặn anh Hưng á, Đã nhẹ tay với mợ thôi Mà nó chẳng chịu nghe lời gì hết <cười> đừng trách anh Hưng mà Có bà nội đó Sao anh dám làm trái lời Em không biết bà nội có đôi mắt rất tinh tường ha Biết là vậy Nhưng mà nhẹ tay hơn một xíu nữa cũng được mà Bị đánh 20 rồi Mà bây giờ mà vẫn còn tỉnh táo vậy á Là anh Hương nhẹ tay chứ mở lắm rồi Chứ nếu mà mạnh tay thật Là có khi mà ngất xỉu lâu rồi đó Dù Đào đã nói vậy Nhưng trong lòng cái Vân vẫn thấy rất giận nó đã khẩn khoản cầu xin hưng còn hứa sẽ đãi anh một chầu trà sữa nữa vậy mà anh vẫn làm mợ bị thương nặng như thế này nhìn mợ đau đớn nó xót xa thay bao nhiêu năm nó làm việc cho nhà họ phạm tuy không bao giờ bị ngược đãi nhưng nó chưa từng cảm nhận được chút tình cảm nào ở đây mợ đào là người đầu tiên lo lắng khích lệ nó là người đầu tiên quan tâm nó thật lòng Thật tâm nó luôn coi đào như một người thân của nó, giữa một nơi mà lòng người lạnh lẽo, thì nó cảm nhận được sự ấm áp từ đào. Cái vần thương đào lắm, ngày trước nó chưa hiểu chuyện, nó luôn nghĩ rằng người như mợ có gì hơn nó mà được làm dâu quyền quý, còn nó thì phải sống kiếp ở đợi. Nhưng rồi sau nhiều chuyện xảy ra, nó hiểu ra rằng Làm dâu nhà họ phạm cũng chẳng sung sướng gì Như chuyện hôm nay Bé xu mất tích là do nương thi bắt đi Không hẳn là lỗi của đạo Nếu nói do mợ bất cẩn Thì cũng không phải Mợ chỉ là người trận mắt thịt, Dù có cẩn thận đến đâu Cũng chẳng thể giữ được bé xu Vì một khi ma quỷ đã muốn quấy phá Thì người thường làm sao có thể chống đỡ được Nhưng bà Kính vẫn cho rằng Tất cả là lỗi của đạo Mợ phải chịu hình phạt đau đớn Nghiêm khắc nhất Bà chỉ nhìn thấy lỗi sai của mợ Chứ không hề biết rằng vì đi tiệm vé xu Mà mợ cũng bị thương Đôi bắp chân của mợ phòng rợp Vì phải chạy đi nhiều Vân liếc mắt nhìn về phía giường Gia Kim Thấy khuôn mặt cậu tỉnh bơ và lạnh tanh Mà chán chẳng buồn nói Quay sang nói với Thành Cậu Thành ơi Cậu xem giúp mở đảo vết thương ở chân với Cái bàn chân máy phòng rập hết lên rồi Thành bật dậy ngay lập tức Tiến về phía đào Nhìn thấy đôi bàn chân của cô Anh nhíu chặt mày Chết phòng rập khá nặng rồi Chị đi chân trần tìm bế xu sao Đào vẫn cố cười. cười Đang chạy đi tìm á Thì đi dép bị đứt quay Tôi đành phải đi chân trần Nhưng mà chắc cũng nhờ vậy mới tìm được bé su Chị thiệt là Cái vết phòng này cần phải xử lý ngay Để tránh làm tổn thương mặt chân Sẽ đau đó Chị cố gắng chịu đựng nha Tôi sẽ cố làm nhẹ thôi Ừ tôi chịu được mà Cậu cứ làm đi Thành lấy một cây kim đã khử trùng bằng cồn Trong một chiếc hộp ra Cậu từ từ chọc thủng vết phòng rộp Rồi nhẹ nhàng Đẩy rút chất lỏng bên trong ra ngoài Vừa làm cậu liên tục hỏi Có đau lắm hay không Làm sao mà không đau cho được Vết thương ở lưng vẫn còn chưa dịu Bây giờ đến vết thương ở chân Toàn cơ thể đau đớn đến run rẩy. Cô nắm chặt tay Vân Nhăn mặt trả lời hm, Tôi vẫn chịu được Sau khi nặng hết dung dịch trong vết phòng Thành tỉ mỉ băng kín vết thương lại Để tránh vi khuẩn xâm nhập Cậu quay qua dặn dò cái Vân mỗi ngày đều phải thay băng cho mợ một lần, rồi cho mợ ngâm chân trong muối ép sâm để hút dịch ra ngoài. Sau khi ngâm, lau khô da thật kỹ và băng lại. Em có nhớ được hay không? Ừm, dạ em nhớ rồi. Trong phòng không còn việc gì nên đào bảo Thành về nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Cậu kiểm tra vết thương cho đào một lần nữa rồi mới yên tâm. Nhưng Thành không quay về ngay. mà còn vòng qua phòng bà nội. Anh muốn nói chuyện với bà. Bà nội vẫn còn thức thì phải? Anh đưa tay lên gõ cửa. Thì đã nghe giọng bà. Vào đi. Chờ cho anh vào phòng. Bà mới nói. Sao rồi? Việc ta giao cho con á. Con làm đến đâu rồi? Dạ. Sáng nay đã làm chuyện phôi cho người thứ ba rồi. Nhưng phải chờ sau 14 ngày mới biết chính xác có đậu thai được hay không. Hiện giờ người đó đang nằm ở phòng VIP và được chăm sóc rất tốt ạ. Ừ, vậy thì tốt. Khi nào có kết quả báo ngay cho ta? Dạ, có biết rồi. Nhưng mà anh Kim đã tỉnh dậy rồi. Sao bà vẫn muốn làm thủ tinh nhân tạo gì? Vì ta bị ám ảnh. Ta rất sợ nhà họ phạm không có người nói dối được. thằng Kim vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chưa có điều gì lại chắc chắn cả. Vậy nên trong lúc này, á, ta vẫn phải làm mọi cách để có được đứa cháu nội. Như vậy mới an tâm được. À, có vẻ như lần này chuyển phôi, khả năng cao sẽ thành công. Nếu có người đậu thai thì chị Đào, bà tính sao ạ? Một mình ta tính không được. Còn phải xem ý thằng Kim như thế nào nè. Còn thấy anh Kim không thích chị Đào thì phải Ừ Cái Đào không phải mẫu người của nó Ta cũng đoán trước được chuyện này Bây giờ thằng Kim tỉnh rồi Nó yêu ai lấy ai là quyền của nó Ta không thể can dự vào được Nếu mà anh Kim lấy người khác Thì bà có để cho chị Đào được tự do không ạ Không Vì số tiền nhà con bé nợ ta rất lớn đó Con bé còn chưa làm được gì cho nhà ta Làm sao có thể dễ dàng trừ hết nợ như vậy được Thành rất muốn hỏi thêm vài điều nữa về đào Nhưng sợ bà nghi ngờ Nên cuối cùng đành im lặng Chẳng hiểu sao anh lại rất lo lắng cho tương lai của cô Anh vừa muốn đào được hạnh phúc Nhưng cũng muốn cô được tự do Anh cảm thấy bản thân anh đang quan tâm chị dâu một cách rất đặc biệt. Anh biết như vậy là sai trái, nhưng không thể nào ngăn nổi cảm xúc của mình được. Tất cả hành động quan tâm anh dành cho chị dâu, nó như một lẽ đương nhiên. Như thể đó là trách nhiệm của anh, buộc phải làm. Nếu không làm, anh sẽ cảm thấy bức tức ở trong lòng. Nếu gia Kim chấp nhận Đào là vợ, anh chắc chắn sẽ kìm nỗi lòng của mình lại. sẽ không bao giờ tơ tưởng đến người được gọi là chị dâu nhưng đằng này khiêm lại ghét đào ra mặt có thể nào anh sẽ còn cơ hội chăng thành xin phép bà nội ra về lúc chiếc xe của anh chạy ra tới cổng anh không nhịn được liền ngoái lại nhìn lên căn phòng ở tầng hai nhưng căn phòng đã kéo trèm đóng kín cửa ánh sáng trong phòng cũng đã tắt trong lòng anh Lại giấy lên một nỗi niềm để phức tạp. Trên căn phòng tầng hai, Có người đã tắt điện định đi ngủ rồi. Nhưng nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Lại ngồi lên. Người đó hướng mắt về phía góc nhà. Dưới ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ, Gia Kim nhìn thấy một khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau. Cậu ngồi trầm mặt một lúc, Rồi mới kẻ lên tiếng. cô đau lắm hả từ lúc đầu trở về phòng đến giờ mặt kim lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như thể tất cả mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu nên cậu cũng chẳng thèm bận tâm tính cách này của cậu cô đã sớm quen nên cũng không phàn nàn hay đòi hỏi gì vậy mà giờ đây cậu lại lên tiếng hỏi thăm khiến cô ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn trước tất cả mọi người Cô luôn tỏ ra là một người kiên cường Mạnh mẽ Nhưng không hiểu sao Khi ở trước cậu Cô lại có chút mềm yếu Cô gật đầu uhm. Chắc có lẽ trước đây Cô hay kể chuyện Hay nhõng nhẽo với cậu Nên bây giờ đã thành thói quen Bị thấy mà trước mặt cậu Cô không thể giấu chiếm được điều gì Và Kim chỉ hỏi cho có Rồi lại im lặng Một lát sau mới lên tiếng tiếp Cô có muốn được tự do hay không? Đào hơi nhíu mày Cô không hiểu ý cậu đang muốn nói gì Cậu nói vậy là sao? Cô đã ở nhà họp phạm được mấy tháng rồi Chắc cô cũng biết để sống được ở đây Cũng không dễ dàng chút nào đúng không? Nhìn bên ngoài có vẻ như được bình yên Nhưng thực chất bên trong toàn là những cơn sóng ngầm, cảm bẫy. đến tôi còn bị dính, còn bị hại. Huống chi một người ngu ngơ như cô, tôi có cảm giác như mọi mũi trên đang chỉ về cô đó. Cô không sống nổi ở đây đâu, vậy nên cô muốn được trời khỏi đây. Tôi sẽ giúp cô. Nghe gia kim nói, đào nở một nụ cười buồn. Hóa ra sự quan tâm. Lời hỏi han của cậu là có mục đích cả cô nhìn cậu mỉa mai Là cậu đang lo lắng cho tôi Hay là muốn đuổi tôi ra khỏi nhà gì Cả hai Ra là vậy Nhưng trước tiết Là tôi vẫn muốn ở lại nhà họ phạm Cậu muốn làm giàu quyền quý đến vậy sao Đạo muốn ở lại nhà họ phạm Vì có nhiều lý do Và điều mà cô luôn thấy trăn trở nhất đó là món nợ với nhà họ. Người có mắc nợ là bà nội. Vậy nên chuyện cô đi hay ở hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bà chứ không phải gia kim Cái mát làm dâu quyền quý đó cô đâu có ham. Bà nói thẳng ra là trong nhà họ phạm cô chưa có một danh phận nào cả. Người ngoài vẫn nghĩ cô là giúp việc đó thôi. Vài ba cái danh hảo cô chẳng thèm Cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản Có một người bạn đời yêu thương cô vậy thôi Cô đâu có dám ước mơ cao sang gì Cô quay mặt vào trong bờ tượng Không trả lời câu hỏi của Gia Kim Chính vì cô không trả lời Nên cậu lại càng chắc chắn rằng cậu đã đúng Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt Cậu nhàn nhạt nói Nếu cô thích cao sang quyền quý đến vậy Tôi vẫn giúp được cô mà Cô thích tăng thành như thế nào Nó đẹp trai Nhà giàu Công việc ổn định lại còn rất chính chắn và tâm lý nữa Nó sẽ đáp ứng được yêu cầu của cô Chỉ cần cô gật đầu đồng ý Thì tôi sẽ giúp cô về bên đó làm dâu Cô thấy sao Những lời gia Kim nói Như sát muối vào tim cô Những câu nói ấy Đã làm cô bị tổn thương Cậu quá coi thường cô rồi Cô không chịu nổi nữa Liền gắt lên Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa Cô thấy nhối ở trong lòng Cậu không những ghét cô Mà còn khinh thường cô Vậy mà cô vẫn luôn mong rằng Thời gian dần trôi Rồi Kim sẽ dành tình cảm cho cô thôi Nhưng có vẻ bây giờ điều đó thật quá xa vời. Mấy ngày sau đó, Đào không đi lại được, chỉ có thể nằm ở một chỗ. Vậy nên cô và Gia Kim ở bên nhau 24 trên 24. Nhưng mỗi người nằm một góc, chẳng ai nói với ai câu nào. Cũng hai mấy ngày này, Linh không đến, mà có điều dưỡng khác đến. Càng tốt, Đào đỡ phải vướng mắt nhìn đôi trai gái tình tứ Không biết cô ta bận chuyện gì Mà xin nghỉ một thời gian Thành vừa phải làm việc ở bệnh viện Vừa phải thăm khám chăm sóc cho Gia Kim Bé Xu và cả Đào nữa Thế anh bận rộn như vậy Đào cũng thấy ái ngại Cô cách sáo nói Bất vả cho cậu rồi Không có gì là bất vả cả Được tự tay chữa trị cho người nhà của mình Là niềm hạnh phúc của tôi Với lại tôi còn được bà nội trả lương nữa. Lương cao lắm đó. Nghe câu nói dí dởm của Thành. Đào bật cười. cười. Cậu thích thật đó. Giờ được sống đúng đam mê. Bây vừa kiếm được nhiều tiền. Vậy chứ chị có đam mê gì không? Chị cứ nói ra đi. Biết rồi anh Kim sẽ giúp chị. Đào liếc mắt nhìn ra Kim. Rồi cười buồn. <cười> tôi chẳng có đam mê gì hết. Tôi chỉ ước được làm chủ cuộc sống của mình Được chọn một cuộc đời Mà tôi mong muốn thôi Nhìn ánh mắt của Đào Thành không khỏi chạnh lòng Hơn ai hết Anh cũng rất muốn cô được tự do Số tiền mà gia đình Đào nợ nhà họ Phạm Anh thừa sức lo được Nhưng lúc này tiền không phải là vấn đề Và vấn đề là anh giúp cô bằng cách nào Anh đâu có thể cầm một sắp tiền đến Rồi nói với bà nội rằng Anh trả nợ cho chị dâu Mong bà cho chị được tự do Như vậy khác nào anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng Anh đang thích chị dâu mình Giá kể đào là người giúp việc thật Thì mọi chuyện đã dễ dàng rồi Nhưng đằng này cô lại là chị dâu của anh Sao anh dám tùy tiện hành động được Căn phòng lúc này bỗng trở nên yên tĩnh Thành và Đào đều có những suy nghĩ của riêng mình Chỉ có Gia Kim là vẫn bình thản, Cậu ngồi chăm chú Nhìn vào màn hình máy tính ở trước mặt Lát sau Thành bôi thuốc cho Đào xong Thì đột nhiên quay qua hỏi Gia Kim Anh có nghe chị Đào nói gì hay không? Hả? Nói gì? Chị muốn được sống một cuộc đời Mà chỉ mong muốn anh sẽ giúp chị dâu chứ? Lúc này gia kim mới rời mắt khỏi màn hình máy tính. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt thành, cho hỏi: cậu là đang lo lắng cho chị dâu sao? Đứng trước câu hỏi quá thẳng thắn của gia kim, thành không phản ứng kịp. Anh đợi người ra mất mấy giây. Ánh mắt có chút thất thần, nhưng rồi cũng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh. Em thấy tội nghiệp chỉ chị ông thôi Chứ không có ý gì hết Gia Kim gật cụ Ừ Nếu cậu lo lắng cho cô ta Thì giúp cô ta đi Chứ tôi què quạt như thế này Đến bản thân cậu không lo được Thì làm sao có thể giúp ai <cười> Anh lại khiêm tốn quá rồi Mấy cái chuyện này đâu có quá to tát, Chỉ là anh có muốn giúp hay không thôi Gia Kim kẻ liếc mắt nhìn đào cười khẩy. đâu phải là cậu không muốn giúp, mà là cô ta không muốn rời khỏi đây. Cô ta có quyền lựa chọn đi hay ở. Vì mà cô ta lại nói như kiểu gia đình cậu đang kìm hãm, giam lỏng cuộc sống của cô ta. Cuộc sống bây giờ chẳng phải đang như cô ta mong muốn hay sao? Cô ta có thể giả ngây giả ngu trước mặt Thành, chứ còn lâu mới qua được mắt cậu. Mấy cái trò con gái nhà lành tỏ ra đáng thương, cậu đã quá quen rồi. Cậu thích những cô gái nóng bỏng, chủ động và mạnh mẽ. Vì mà cái người mang danh vợ cậu lại chẳng có nổi một điểm nào cậu thích thích. Cậu nhìn Thành, rồi nhàng nhạt nói. Là chị dâu cậu không muốn tôi giúp. Chắc cô ta muốn cậu giúp, nên mới nói với cậu những lời đó. Rồi Gia Kim lại chăm chú nhìn vào máy tính Thành không hiểu được hết hàm ý câu nói của Gia Kim Anh khẽ nhíu mại khó hiểu Còn Đào thì hiểu rất rõ Nhưng cô chẳng buồn giải thích Cô chỉ nói với Thành Tôi không cần sự giúp đỡ của ai cả Tôi cũng không phải muốn mang ơn ai Tôi sẽ tự lo cho cuộc đời của mình Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi Thành khẽ thở dài Lời nói của Đào nghe có vẻ rất bình thường Nhưng sao cậu lại thấy chạnh lòng Cậu cười buồn Rồi thu dọn vật dụng y tế Sau đó vừa khoát chiếc ba lô lên vai vừa nói Thôi anh chị nghỉ ngơi đi Mai em là đến Chờ Thành ra khỏi phòng Đào quay sang nhìn Gia Kim Rồi cất giọng đầy tức giận Vừa nãy cậu nói gì là có ý gì Đừng tưởng tôi không biết cậu đang suy nghĩ điều gì cậu chán ghét tôi tới mức muốn đẩy tôi cho em cậu ha thật là bỉ ổi mà tôi nói cho cậu biết tuy tôi không có học cao như cậu nhưng tôi vẫn hiểu được như thế nào là lương thường đạo lý tôi sẽ không bao giờ làm việc trái với lương tâm với đạo đức của mình dù cậu có hát hủi có không chấp nhận tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ đến với thành thế nên mong cậu lần sau á đừng có nói chuyện kiểu vậy nữa mất quan điểm lắm Đào nói lưu loát không vấp một từ Đến cô còn thấy ngạc nhiên Hôm nay cô ăn phải gan hùm Nên mới dám ăn nói như vậy với Gia Kim Cô tưởng cậu sẽ tức giận đuổi cô ra khỏi phòng Nhưng trái với suy nghĩ của cô Cậu rất bình tĩnh Cậu nhún vai nói rất nhẹ nhàng Em, nếu như tôi hiểu sai gì cô Thì cho tôi xin lỗi Cô không ngờ rằng Một người cao ngạo, hống hách như cậu ta lại có thể thốt ra lời xin lỗi dễ dàng như vậy. Đây là câu nói tử tế nhất mà cô được nghe từ cậu. Chẳng biết là cậu có thật tâm xin lỗi cô hay không nhưng trong lòng cô cảm thấy dịu đi rất nhiều. Nói xong câu ấy mắt khiêm lại dán chặt lên màn hình máy tính. Cô tò mò không biết cậu đang xem cái gì mà chăm chú đến thế nhưng cô đâu có dám hỏi. sợ cậu lại nói cô là loại đàn bà nhiều chuyện vậy nên cô chỉ im lặng nằm trên giường thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm cậu mà thôi buổi tối hôm ấy bé xu đã khỏe chị hương cho bé lên thăm đào bé nhìn thấy tím đào liền vui vẻ chạy đến xà luôn vào lòng đào mà hỏi han thím ơi thím đã khỏe chưa thím còn đau lắm không Đạo ôm bế su trong lòng Rồi hôn mái tóc tơ của nó Tiếng khỏe lắm rồi Tiếm còn bế được cả su nữa nè Nhưng mà Sao Tiếm vẫn chưa đi được Chân Tiếm còn đau à Ừ ừ Còn đau xíu xíu thôi Chắc đến mai là khỏi hả Tại đi tìm con Nên Tiếm mới bị đau phải không Ờ đâu có đâu Tại cành cây đâm vô chân Tiếm Chứ không phải tại con đâu xu nghe đạo nói vậy thì cười toe toét con bé vùi mặt vào ngực đạo rồi nó bắt đầu kể ừ, hôm đó con sợ lắm rõ là lúc đó con ngủ cùng với thím ở trong phòng vậy mà lúc vậy á con lại thấy mình ở ngoài bường chuối con còn nhìn thấy thím và mọi người đi tìm con con gọi nhiều lắm nhưng mà không ai nghe thấy hết á ừ chắc con đã sợ hãi lắm phải không Tiếm xin lỗi con nha Mẹ con bảo không phải là lỗi của Tiếm mà Chị Hương mấy ngày này Luôn ái nái về chuyện hôm đó Nên cứ dậy dứt mãi Chị ngại ngùng nói Để Tiếm phải chịu khổ rồi Hôm đó chị mãi lo cho bé su quá Nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì hết Nếu biết bà nội phạt Tiếm nặng vậy Thì chị đã ngăn lại rồi Công tâm mà nói thì Tiếm đâu có lỗi gì đâu Thanh thật xin lỗi tiếng nha. Chị không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Tại giờ em trong nâng với xu không cẩn thận. Nên mới tạo cơ hội cho Nương Thi dở trò. Em sai bị phạt là đáng mà. À, nhắc tới đường thì đó chị lại thấy tức. Tại sao lại không có thầy nào mà giúp nhỏ phạm ta chứ? Mà bác Liên bỏ sẽ quay lại. Nhưng sao bác ấy là đổi ý vậy? Em cũng biết nữa chị à. bác không có nói lý do với em nhưng mà em nghĩ chắc là có chuyện gì rồi đào tính khi nào gặp bác sẽ hỏi cho ra lẽ nhưng nghĩ nương thi ngày ngày vẫn ẩn nấp trong nhà họ phạm để trực hại người khiến cho cô càng thấy bất an đêm đó cô chợp mắt không nổi nên lấy điện thoại rồi bước từng bước tập tễnh ra ngoài ban công gọi cho bác liên bác vừa bắt máy liền mắng cô ở nhà nhàn rỗi quá suốt ngày chỉ ăn với ngủ nên đêm đến làm cùng làm điên hả tại con thấy nóng ruột quá bác ơi sao mà bác không muốn giúp nhà họ phạm vậy? bác cho con biết lý do đi phải biết được nguyên nhân á thì mới gỡ được khúc mắt chứ ạ đầu dây bên kia im lặng một hồi mãi sau bác liên mới thở dài bác chậm rãi nói <cười> Mỗi người sống và chết đi Là do phần nghiệp khác nhau Phần phước khác nhau Ta nghĩ đây là cái nghiệp mà nhà họ Phạm phải gánh ẩn sâu bên trong nhà họ có nhiều điều bí ẩn lắm Nhưng bà nội chồng của con á Không muốn người ngoài can thiệp sâu vào gia đình Nên ta đành chịu thôi Còn về phần nương thi Cô ta không dễ trị Bây giờ chỉ còn cách tìm đúng thầy đã triệu hộ cô ta về Thì mới có thể trị được Nhưng nếu muốn tìm được thầy Thì trước tiên phải tìm ra người đang nuôi nương thi chứ Ừ, con nói đúng rồi đó Nghe bắc Liên trả lời Mà đạo càng bất an Cô thở dài Bà nội đã cho người theo dõi Nhưng sao bây giờ vẫn không có chút manh mối nào hết á Bác Liên cười lạnh <cười> Vậy mới nói những người ở nhà họ Đều không phải là đơn giản đâu Nên con cũng phải cẩn thận đó Với lại ta nghĩ chuyện nội bộ của nhà họ Con nên đứng bên ngoài đi Đừng lúng sâu vào kẻ mang họa vào thân đó Nhưng con là con dâu nhà họ Phạm Cũng là người trong gia đình Làm sao có thể đứng ngoài được <cười> Con ngây thơ quá rồi Ta thấy ở nhà họ Không có ai coi con là dâu con trong nhà hết Con tỉnh táo lại đi Con đã ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn chưa Hay cái danh phận hảo đó chỉ được nói bằng miệng Bây giờ cháu trai họ tỉnh vậy Họ có thể đuổi con đi bất cứ lúc nào đó Đào nghe bác Liên nói Thì chỉ biết cười khổ <cười> Bác à Bố mẹ gả con cho nhà họ để gán nợ Gán nợ đó bác biết không Con làm gì có quyền đồ hỏi danh phận Kể cả bà nội có cho con làm người ở Thì cũng đã ưu ái cho con lắm rồi Làm gì có ai mua một đứa người hầu làm việc Với mức giá 5 tỷ bao giờ Chưa kể bà nội còn giúp bố mẹ con gây dựng lại trang trại Ân quệ này Con trả cả đời cũng hết được Vậy nên có còn làm dâu ngày nào Thì ngày đó con vẫn là con cháu trong nhà họ phạm chuyện của nhà họ cũng là chuyện của con á à, vậy thì tùy con thôi mong con sẽ được may mắn bác liên hay mắng chửi đạo vậy thôi chứ cô biết rõ ngoài bố mẹ ra thì bác là người thương cô nhất ngồi một mình ở ngoài ban công cô khẽ mỉm cười ấm áp dù sao thì xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô số phận của cô cũng không đến nỗi quá thảm hại mấy ngày nay cô bị đau chân nên toàn phải ở trong phòng không được ra bên ngoài hít khí trời nên cô cảm thấy bí bách và ngột ngạt vô cùng cô ngửa mặt lên hít thở thật sâu để cảm nhận không khí mát mẻ trong lành của ban đêm phía xa xa bầu trời có những vì sao tỏa sáng một cách rực rỡ khi bầu trời trở nên tăm tối vậy nên cô nghĩ vào những lúc tối tăm của cuộc đời cũng không có gì là không tốt. Càng khó khăn, con người ta lại càng trở nên mạnh mẽ, càng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cũng giống như bầu trời càng tối, thì ánh trăng cùng những vì sao sẽ càng mỹ lệ hơn. Mấy ngày sau, vết thương ở chân và lưng của Đào cũng đã lành Cô có thể thoải mái đi lại Yến Linh vẫn xin nghĩ Nên việc chăm sóc cha Kim cô sẽ đảm nhiệm Nhưng chăm sóc cậu còn khó hơn cả chăm sóc với Xu Cậu khó tính và rất khó chịu Cậu còn không thích cô phục vụ Cậu xin bà nội thuê người khác Nhưng bà lần này nhất quyết không đồng ý Cuối cùng cậu đành bất đắc dĩ Để cho Đào chăm sóc Mà chăm sóc cho cậu đào thấy rất là ức chế cậu muốn vào nhà tắm đào nhiệt tình dìu cậu vào nhưng vừa chạm vào người cậu cậu lại hất ta cô ra rồi gắt ầm lên cô định cơ hội để động chạm lên cơ thể tôi sao Diều đã nặng muốn chết rồi mà còn nghe cậu nói như vậy làm cho đào tức điên cô gào lên cậu muốn tôi dìu cậu vô nhà tắm nhưng cậu không cho tôi chạm vô á thì tôi hỏi cậu tôi dìu kiểu gì cậu vô lý vừa phải tôi chứ bây giờ tôi đã dần hồi phục tôi có thể bước được vậy nên cô chỉ cần đỡ cánh tay của tôi thôi cô nhìn đi nhìn xem bàn tay cô đang chạm vào đâu kìa lúc này đào mới để ý bàn tay cô đang chạm vào ngực cậu cô đỏ mặt vội vã rụt tay lại vậy để tôi đỡ tay cậu tôi cũng biến đi tôi không cần Và khiêm khó chịu hất ta cô ra Sau đó cậu lấy cây gậy chống Rồi tự bước đi từng bước thật chậm Vào trong nhà tắm Tuy vậy Đào vẫn không yên tâm cho lắm Cô luôn đi sát sau cậu Để phòng bất trắc xảy ra Đến khi cậu vào được phòng tắm Cô mới yên tâm về giường gấp quần áo Để cất vào tủ Hàng ngày Vào buổi sáng cô sẽ dậy thật sớm Để nấu ăn cho cậu Bữa sáng là bữa chính trong ngày của cậu Nên phần chuẩn bị thức ăn và nấu nướng mất rất nhiều thời gian Cũng may là dạo này cậu chịu ăn đồ ăn của nấu Nên cô cảm thấy có chút ấm lòng Từ khi chịu trách nhiệm chăm sóc cậu Cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen sinh hoạt của cậu Từ khi nào mà cô cũng coi bữa sáng là bữa chính của mình Lúc cậu ăn cô cũng ăn Lúc cậu đi ngủ cô cũng ngủ Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy Và tối nay cũng thế. Nhưng khi cô vừa leo lên giường Cậu kêu khát nước Mà trong phòng lúc này không có giọt nước nào Cô lại lật đật cầm bình xuống bếp lấy Mà bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi Vì mà khi xuống bếp Cô thoáng giật mình Khi nhìn thấy mẹ chồng đang lúi húi lấy đồ ăn Cho vào một cái khay nhỏ Cô khó hiểu hỏi mẹ đói à, ừ buổi tối ăn ít nên bây giờ thấy đói để con hâm đồ ăn lại giúp mẹ nha không cần mà đêm rồi cô không ngủ con xuống đây làm gì Dạ trên phòng hết nước rồi cho nên con xuống lấy à. mẹ chồng không nói gì thêm bà cầm khay thức ăn đi về hướng phòng mình đào thấy hơi lạ nhưng không dám hỏi Cô lấy bình nước xong thì tắt điện phòng bếp. Nhưng điện vừa tắt thì bỗng dưng cô nghe thấy tiếng két két. Với đầu cái tiếng đó phát ra rất nhỏ nhưng càng về sau thì càng nghe rõ hơn. Cô đứng bất động ánh mắt giáo giác xung quanh để tìm ra nơi phát ra cái tiếng kỳ lạ đó. Tiếng động mỗi lúc một dồn dập nghe kỹ thì giống như tiếng móng tay cào vào ô cửa kính. khiến cho cô sởn gây ốc lên. Nơi phát ra tiếng động, chắc chắn là ở một khung cửa nào đó trong nhà. Nhưng bóng điện đã tắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối, cho nên cô không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Mà lúc này bảo cô bật điện lên, cô cũng đâu có đủ dũng khí. Cô nghĩ tốt nhất bây giờ chạy là thượng sách. Cô nén nỗi sợ, nín thở chạy một mạch về phía cầu thang. vì quá trung sợ nên chạy gần về thách phòng cô bất ngờ vấp vào bậc cầu thang ngã nhào về phía trước cá bình nước rơi xuống đổ ướt hết cửa phòng cô cố gắng bò lên phòng rồi kiệt sức dựa lưng vào bờ tường thở ra hổn hển mãi một lúc sau mới ngẩng mặt lên người đàn ông đang ngồi trên giường nhìn cô với ánh mắt đầy bất mãn đôi lông mày nhíu chặt lại Cô làm cái gì mà mỹ gì? Tùy nghe câu nói của Gia Kim có phần cọc cằn Nhưng khi nghe thấy giọng của cậu Cô biết mình được an toàn Trong phòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều Vì ít ra lúc này bên cạnh cô còn có cậu Không như trước kia Lúc cậu chưa tỉnh dậy Chỉ có một mình cô phải chống chọi với không gian tâm tối đầy ma mị Cô phải tự mình kiên cường vượt qua nỗi sợ hãi đó Nói như vậy, không có nghĩa là bây giờ cô đang dựa giảm cậu Mà là có cậu bên cạnh, cô thấy yên tâm hơn Cô lao mồ hôi trên trán rồi nhìn hai tay của mình Cả tay phải và tay trái đều bị tróc da chảy máu ra Đầu gối vừa đập vào bậc cầu thang, bây giờ cũng bắt đầu truyền đến cơn đau nhất Khắp người cô toàn là vết thương Vết thương kia vừa mới lạnh thì bây giờ lại thêm vết thương khác. Các người đau nhất, nhưng cô vẫn cố đứng dậy, thu dọn bình nước và lau khô sàn nhà. Nhìn chiếc bình không còn giọt nước nào, cô nhìn ra Kim ái nái. À, cậu chịu khó nhìn khác hết đêm nay nha. Sáng mai tôi dậy sớm lấy nước cho cậu. Tại sao không phải bây giờ? Mà phải để đến sáng mai. Bây giờ tôi không dám xuống phòng bếp đâu cậu ơi. Sợ lắm. Cô đã nhìn thấy cái gì Tôi nghe thấy âm thanh lạ Chứ chưa thấy gì hết á. Chỉ một tiếng nồng lạ Mà đã khiến cô sợ tới mức đó sao Đúng là nhắc như thổ đế mà Ừ tôi nhắc lắm Đêm nay nhất định tôi không xuống đó nữa đâu Vậy thì tôi dẫn cô xuống Và khi em nói xong Liền đứng dậy rồi bước từng bước dứt khoát mà không cần đến dụng cụ hỗ trợ nào. Đào nhìn cậu đi lại như một người bình thường mà cô không thấy tin vào mắt mình. Cô ngỡ ngàng đến mức miệng chỉ biết ú ớ chứ không thốt ra được lời nào. Dù Thành đã thông báo một thời gian nữa cho gia khi mới hồi phục hoàn toàn. Cho nên cô không nghĩ rằng cậu có thể hồi phục nhanh đến như thế. Cô trọn mắt nhìn chằm chậm vào cậu đang tiến về phía mình. Bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy tay cô, rồi kéo cô xuống bếp. Vì cô đang rất sững sốt nên nhất thời quên đi nỗi sợ ban nãy. Cô vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Có lẽ ánh mắt của cô đã làm cậu khó chịu. Cậu quay sang nhìn cô, rồi cậu càng nói: "Cô cứ ánh mắt đó đi giùm đi, tập trung vào việc trước mắt trước đi." Cô nói với này có tiếng động, nhưng sao bây giờ tôi đâu có nghe thấy gì? Lời nói của gia khiêm kéo cô về thực tại. Lúc này cô mới trời ánh mắt, liếc nhìn căn phòng bếp. Thật ngạc nhiên khi căn phòng trước mắt cô yên ắng đến khủng khiếp. Cô với tay bật công tắc điện để nhìn cho rõ các cánh cửa trong phòng hơn. Nhưng các cánh cửa vẫn nguyên vẹn mà không có một vết cào xước nào hết. Cô đã không ít lần gặp chuyện tương tự như thế này và cô biết rõ mình bị ma quỷ treo. Chính là lúc này có cậu đi cùng Cô mới bảo gan muốn xác nhận một lần nữa Cô khẽ nhìn cậu Rồi điềm nhiên bảo um, Như cậu cũng biết đó Nhà này có quỷ cứ ngủ Nên thỉnh thoảng sẽ có những điều kỳ lạ xảy ra Cậu cũng nên quen dần đi là vừa Tôi thấy người nên quen là cô đấy Gia Kim khẽ nhích miệng cười mỉa mai Sau đó cậu hất hàm về phía máy lọc nước Rồi nói tiếp Lấy được đi Dù căn phòng này đã được trả lại sự yên bình Nhưng Đào vẫn luôn có cảm giác gai lạnh sống lưng Cô vẫn ôm chặt lấy cánh tay Kim Rồi rung rung nói Ân, cậu, cậu đi cùng tôi đi <cười> yếu đuối Và Kim có vẻ không thích cho lắm Nhưng cậu vẫn dẫn cô đi lấy nước Lấy nước xong Lên đến trên phòng Cô mới hỏi cậu Mà cậu hồi phục từ khi nào vậy? Vừa nãy Đào chẳng biết cậu có nói thật hay không nữa. Nếu vừa lúc nãy mới hồi phục Tại sao cô chẳng thấy cậu có biểu hiện gì Là ngạc nhiên hay vui mừng Ngược lại cậu rất bình thản, Như thể cậu đã biết trước được rằng mình đã hồi phục Cô thấy có cái gì đó không đúng lắm Nhưng cậu đã trả lời như vậy Thì cô biết vậy thôi Cô cười chúc mừng cậu nha tôi mệt rồi ngủ đi rồi cậu đưa tay tắt công tắc điện cả căn phòng chìm vào trong bóng tối nhưng cô không còn chút dư âm sợ hãi nào vì bây giờ cô biết rằng bên cạnh mình đang có một chàng trai cao hơn mét tám có thể bảo vệ che chở được cho cô vậy nên buổi tối hôm đó cô đã có một giấc ngủ rất ngon rất sâu Sáng hôm sau Đào dậy muộn hơn mỗi ngày một chút Lúc xuống dưới bếp Cái vân đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rau rồi Cô chỉ việc đứng bếp nấu nữa thôi Hôm nay tâm trạng của cô cảm thấy rất vui Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại vui đến thế Mặc dù cô đã biết trước được là Gia Kim sẽ hồi phục Dường như cái vân nhận ra sự khác lạ của cô Nó nhìn chầm chằm cô bằng ánh mắt hoài nghi Mà... hôm nay mà có chuyện gì vui á, mà cứ tủm tím cười suốt vậy. Đào chỉ nghĩ là cô đang vui trong lòng thôi. Không ngờ cô còn biểu hiện ra cả khuôn mặt nữa. Cô đỏ mặt hỏi cái Vân. Hà, mà có cười hả? vâng mà cười rất nhiều luôn á. Mà có chuyện gì vui, kể em nghe chứ. Chuyện Gia Kim đã hồi phục. Cô không thể tùy tiện nói ra được. vì cô chưa biết ý cậu như thế nào à, đâu có chuyện gì đâu mợ không có giấu em được đâu rõ ràng mợ đang có chuyện vui nè hay là cậu khiêm chịu nói chuyện với mợ rồi cô gật đầu đại <cười> cái gì cậu nói gì với mợ vậy nè em tò mò làm gì chỉ là mấy câu bình thường thôi không có gì đặc biệt hết Như vậy là có tiến triển nữa mở Em khuyên mở cứ khéo léo định nọt cậu vô đi Rồi cậu sẽ mũi lòng mà thương mở Cho mở đứa con Nghe cái vần nói Đào ngẩn người ra Cô còn chưa kịp lên tiếng mắng nó một trận Thì nó đã nhanh nhẩu nói tiếp Mở là định mắng em nữa chứ gì Em là đang nghĩ cho mở thôi Mở tính xem Bây giờ mở mà xin được cho nhà họ phạm Một người nói giỏi á Thì mợ một bước lên mây luôn. Mợ vừa trả được hết nợ cho gia đình này. Vừa cũng cố được địa vị của mình. Mà còn không phải thấp thỏm lo lắng người khác cướp mất cậu nữa. <cười> mợ chỉ muốn trả hết được nợ thôi. Chứ địa vị mà không có ham. Với lại... Em cũng biết cậu đâu có thích mợ. Ngược lại cũng rất ghét nữa. Vậy nên chuyện của con... á Là không thế nào. Thì... Thế mới cần phải lên kế hoạch Cậu khiêm nổi tiếng ăn chơi mà Biết bao nhiêu cô gái đã qua tay cậu Chứng tỏ là sinh lý của cậu rất là tốt Nhưng cơ hội cậu chưa hồi phục hết Vẫn còn ngoan ngoãn chịu ngồi yên trong phòng Mở khéo léo nịnh nọt cậu Rồi ăn mặc hở hang một chút Kiểu gì mà cậu không có hứng thú chứ Đào mắt tròn mắt dẹt nhìn cái vần Cô không ngờ nó hiểu đời hơn cô rất nhiều mặc dù nó còn nhỏ tuổi nhưng mà kế hoạch nó bài cho cô quả thật không thấy hay ho chút nào cô nghiêm mặt làm như vậy á càng làm cho bản thân mất giá hơn thôi mà nghĩ là tốt nhất trên đời mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi ai mà không nghe em mai sao bị đá ra cổ nhà thì vừa khổ mợ vừa khổ bố mẹ lại còn mang tiếng cả đời nữa Mang tiếng gì chứ mở đâu có làm gì sai đâu mà sợ Thì mang tiếng là gái đã qua một đời chồng chứ sao bất khờ quá Chuyện mà làm dâu nhà này á Được bà nội bịt kính rồi mà Làm gì có ai biết đâu Trời ơi mở ít ra ngoài cho nên không biết đó thôi Người trong vùng toàn nói nhỏ với nhau đó mà ơi Sao họ lại biết được Trong nhà này có nội gián mà Nhắc đến nội gián trong nhà Đạo khẽ thở dài một tiếng Cái nhà họ phạm chỉ vỏn vẹn có sáu người làm Vậy mà dù bà nội đã cho người theo dõi từ lâu Nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào Cô thật không hiểu là ai Ai mà lại cao tay đến như thế Chắc chắn phải là một người rất am hiểu về tâm linh Thì mới có thể dẫn quỷ về nhà được Mà theo cô tìm hiểu Thì chỉ có bà tự là người hay đi chùa nhất Nhưng điều đó cũng không thể chứng minh được gì Vì bà tự là người làm ở nhà này lâu năm nhất Cũng là người được bà nội tin tưởng nhất Nên cô không dám nói suy nghĩ của mình cho bà nội biết Tốt hơn hết là cô sẽ tự mình tìm hiểu Và từ bây giờ sẽ để ý đến bà ta hơn Lúc này cô đã nấu ăn xong Cô cho cơm và thức ăn vào khay Rồi bê lên phòng cho Gia Kim Nhưng vừa bước vào phòng Cô bắt gặp ngay ánh mắt của mẹ chồng nhìn cô đầy mỉa mai Cô không hiểu ánh mắt đó là có ý gì Nhưng chắc chắn không phải tốt đẹp rồi Cô vẫn lễ phép chào hỏi Dạ con chào mẹ Mẹ đang sáng chưa ạ? Chưa à Mẹ muốn ăn món gì để con nấu ạ? Không đói dạ Bà Thắm nguyết đào một cái Rồi quay sang con trai Hắn giọng nói Vừa nãy mẹ xuống bếp Mẹ nghe thấy vợ con với cái Vân Thì thầm to nhỏ với nhau kế hoạch Để lấy lòng con đó Vậy nên những lời ngon ngọt của nó Con đừng có tin Cẩn thận không bị mắc mưu đó. Chẳng hiểu sao khi nghe bà Thắm nói vậy Gia Khiêm lại bật cười, <cười> Thấy lòng con Để làm gì mà Bà thấm chỉ thẳng tay về phía đào Nó tính toán hết rồi Nó muốn đẻ con cho con Để có được địa vị trong nhà đó Mẹ thì tất nhiên là mong có cháu Nhưng cháu mẹ phải được sinh ra Từ một người phụ nữ đức hạnh Chứ không phải từ một người phụ nữ mưu mô xáo quyệt Bà nội của con tài trí hơn người Thế mà còn bị cả gia đình nó lừa đó Đáng lẽ ra bà nội sắp xếp cho con Lấy đứa chị Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ Câu nói này Cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi Nghe đến mức cảm thấy chán ghét Cậu dây dây hai bên thái dương trơ mệt mỏi cất tiếng cắt ngang Mẹ ơi Con đói rồi cũng muốn ăn sáng à, à, Mẹ đáng trí quá Mãi nói chuyện mà quên mất con chưa ăn Bà thắm dục đào dọn đồ ăn ra cho Kim Trước khi ra khỏi phòng Bà còn huyết đào thêm một cái nữa, trời mới ngốn ngoảy bỏ xuống nhà. Cha Kim bây giờ mới đưa mắt nhìn cô, trong đáy mắt có một chút mỉa mai, một chút đánh giá. Nhưng cậu chỉ lướt qua vài giây, sau đó khẽ nhích miệng cười, rồi thu lại tầm mắt. Đào không hiểu sao những lời mẹ chồng cô vừa nói cũng không làm cô khó chịu bằng ánh mắt của cậu nhìn cô lúc này. Cô muốn biện minh, muốn giải thích. Nhưng biện minh thế nào đây? Khi những lời mẹ chồng cô nói hoàn toàn là sự thật. Cha Kim vẫn bình thản ngồi ăn sáng, còn cô thì thấy ngượng ngùng vô cùng. Thật là tận sâu trong đáy lòng, cô cũng rất muốn có một đứa con với cậu. Không phải vì địa vị, càng không phải vì tiện, chỉ là cô muốn có một sợi dây liên kết với cậu. Bởi dường như cô đã thích cậu từ lâu rồi Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu lại càng làm cô thêm xấu hổ Cô đột nhiên đứng bật dậy Rồi đi nhanh ra bên ngoài Như thể sợ cậu phát hiện ra suy nghĩ của mình Nhưng khi bước xuống bậc cầu thang đầu tiên Cô vội rụt chân lại Vì cô biết bây giờ mà xuống dưới nhà Thì thật nào cô cũng sẽ chạm mặt mẹ chồng Vậy nên cô cứ đứng tầng ngần ở bên ngoài Mãi một lúc sau Nghe thấy có tiếng bước chân đi lại trong phòng Cô mới cuốn quyết định chạy xuống dưới nhà Nhưng chưa kịp Đã bị gia khiêm phát hiện ra Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên Nhớ mày hỏi ừ. Từ nãy tới giờ cô vẫn đứng đây sao? À, mà thì tôi, tôi ở ngoài này cho thoáng Trong phòng bí quá Dường như Kim chẳng mấy bận tâm đến cô Cậu xỏ hai tay vào túi quần Rồi chậm rãi lướt qua người cô Thấy cậu đi xuống dưới nhà Cô cũng theo sau Bữa đi cô vừa tò mò à, Anh muốn thông báo cho mọi người biết là mình đã hồi phục rồi hả? Ừ Vậy anh có muốn thông báo cho Thành nữa không? Không Sao vậy? Thành là bác sĩ điều trị cho anh mà Cũng là em họ của anh nữa. Tôi nghĩ cậu ấy nên biết được chuyện anh đã hồi phục á. Cô vừa dứt câu, thì bước chân da Kim bỗng nhiên dừng lại. Cô bị bất ngờ không kịp phản ứng, liền đâm sầm vào lưng cậu. Tấm lưng to lớn bẩn chảy, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng, khiến cho trong lòng cô sinh ra một cảm giác lạ. Cảm giác muốn chiếm hữu người đàn ông này. Gia Kim xoay người lại nhìn cô Ánh mắt có chút hờ hững Cậu nói Chuyện của tôi Tôi sẽ tự lo Không cần cô phải bận tâm Việc của cô bây giờ lại lên trên phòng Dọn sạch bàn ăn đi Tôi không muốn trong phòng bị ám mùi thức ăn đâu À à tôi biết rồi Nhớ phải dùng nước hoa sạch phòng nữa đó Để cứu anh Rồi Kim xoay người bỏ xuống dưới nhà Đào vẫn đứng im lặng ở bậc cầu thang đó. Cô biết cậu chưa bao giờ để cô lọt vào trong tầm mắt. Đối với cậu, cô chỉ là một người làm, phục vụ cho cậu, không hơn không kém. Ở dưới nhà lúc này, bắt đầu truyền đến những tiếng cười, những tiếng hò hét, những lời chúc mừng dành cho Kim. Cô rất muốn có mặt trong khoảnh khắc đó, để được chia sẻ niềm vui cùng với cậu. Nhưng có lẽ cậu không muốn như vậy đâu. Cô lặng lẽ nhất từng bước chân nặng trịch lên trên phòng, dọn sạch bàn ăn và xịt loại nước hoa phòng mà cậu thích nhất. Chị vẫn luôn như vậy. Luôn luôn chịu theo ý thích của người khác mà không bao giờ nghĩ cho mình. Bị mãi dọn dẹp, Đào không biết Thành đã đến từ lúc nào. Nghe thấy giọng anh, cô mới ngạc nhiên ngẩng mặt lên. cậu đến từ khi nào vậy? tôi mới đến thôi. chắc cậu biết cha kim hồi phục rồi hả? thành khe gật đầu. sau đó cậu bỏ chiếc ba lô trên vai xuống, rồi nói, Ừ um, tôi đến để thu dọn đồ nghề. À vậy để tôi phục cậu. bình thường thành rất hay bắt chuyện với đạo, nhưng không hiểu sao hôm nay anh im lặng đến lạ kỳ. tôi dọn đồ nghề xong. Anh cũng vội vã trở đi. Nhưng vừa đến cầu thang, thì bỗng dừng anh quay lại, bước từng bước thật nhanh về phía cô. Đứng trước mặt cô, khẽ cúi thấp người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, hỏi một cách đầy dứt khoát: "Chị có muốn được tự do hay không? Chị có muốn được sống một cuộc đời theo ý của mình hay không? Đây là lần thứ hai thành hỏi đào cô này rồi." Cô không biết ý của anh đang muốn cái gì Là anh đang thật lòng muốn giúp cô Hay đằng sau còn có một lý do nào khác Nhưng dù là cái gì Thì câu trả lời của cô cũng chỉ có một Cô nhìn anh Nghiêm túc trả lời Tôi đã từng nói với cậu rồi mà Cuộc sống của tôi Tôi sẽ tự lo liệu Còn bây giờ tôi không có quyền lựa chọn Ở lại hay là đi Vận mệnh của tôi Nằm trong tay nhà họ Phạm Chưa khi nào cô thấy Thành bị mất bình tĩnh như lúc này Hai bàn tay anh đặt lên vai cô Rồi siết chặt Ánh mắt sâu hút của anh Nhìn thẳng vào mắt cô Mà gằn lên Chị được quyền lựa chọn mà Chị chỉ cần nói Chị muốn tự do Tôi sẽ giúp chị Đào lắc đầu Tôi không muốn Nhận được câu trả lời của Đào Thành bất lực buông thõng cánh tay xuống Anh không nói thêm một câu nào nữa Mà lẳng lặng bỏ xuống dưới nhà Chẳng phải tự nhiên mà hôm nay Anh lại cư xử thô lỗ như vậy đâu Tất cả là có lý do Bà nội chờ anh sẵn ở trong phòng Hôm nay trên môi bà luôn nở nụ cười Với mặt tràn trở hơn khi nào hết ngày hôm nay hai tin vui đến cùng một lúc khiến cho tâm trạng của bà phấn chấn lạ thương bà đưa cho thành một chiếc phong bì dày cộp rồi nói tiền lương của con á ta đã chuyển khoản rồi còn đây là ta thưởng thêm cho con con vất vả nhiều rồi thành đưa hai tay nhận lấy chiếc phong bì Dạ, cô cảm ơn bà ừ Thông tin mà con báo cho ta lúc sáng nay đó Là chuẩn xác chứ Dạ yeah. Con đã xét nghiệm máu beta HCG rồi Người đó đã chuyển phôi thành công <cười> Con làm tốt lắm Dù chưa biết giới tính đứa bé là trai hay gái Nhưng trong người mang giọt máu của nhà họ Phạm Thì cũng đã là người của nhà ta Ta cũng nên có chút quan tâm Ngày mai con sắp xếp cho ta và cô gái đó gặp nhau nha. Ta muốn nhìn xem. Người đang mang thai cháu nội ta là người như thế nào? Dạ, người này bà cũng biết đó. Hả? Ta cũng biết sao. Là ai vậy? Là điều dưỡng Yến Linh. Cô ấy muốn trả ơn cho nhà họ Phạm. Bà Kính nghe nhắc đến cái tên ấy. Thì tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó mỉm cười hài lòng <cười> Thú vị thật Quá ra lại là người quen Nếu là con bé Linh thì ta yên tâm rồi Con bé quả là đứa sống tình nghĩa Không uống công ngày xưa ta cưu mang nó Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 Của ẩn thế hào môn Tác giả Quỷ Nguyệt Hẹn gặp lại quý thính giả Tập 6 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành